Trường 116, buông xuống là tốt, anh nói trước đi, nghĩ muốn giải thích thế nào. Giải thích cái gì, mặc dù hải dùng ánh mắt u ám nhìn cô. Hạ nhược vũ vẫn có chút không được tự nhiên, khoảng cách giữa hai người rất gần, thậm chí cô còn ngẩn đầu nhìn thấy anh. Mẹ anh bảo Lục Khánh Huyền quay lại với anh, anh còn muốn tôi đến để làm nhục tôi. Mặc dù hải mím môi, nghiêm giọng nói, không phải mẹ anh, mà là Du uyên mời cô ấy. Nhưng cô bé nói là mẹ của anh mời Lục Khánh Huyền. Mặc dù hải rũ mắt xuống nhìn cô. Nó chỉ nói vậy để chọc giận em. Hạ nhược vụ cứng học. Nhưng trong lòng cũng không sao vui vẻ nổi. Cô nhìn sang chỗ khác cắn môi nói. Em gái của anh nóng lòng để ăn thịt tôi như vậy. Tôi còn đi làm gì sẽ khiến mọi người khó xử. con bé sẽ không làm vậy. Làm sao anh chắc chắn như vậy? Tôi không biết tôi nói trước với anh rồi đó. Hạ nhược vũ miệng thì nói vậy nhưng đã bắt đầu tính xem nên mặc quần áo gì vào buổi tối. Mặc dù hải đưa cô vào trong phòng làm việc lệnh cho y tá mang thuốc khử trùng vào. Mặc dù không phải lần đầu tiên hạ nhược vũ đến văn phòng của anh nhưng cô vẫn không nhịn được nhìn khắp nơi. Trên bàn ngày nào cũng có lọ hoa, ngày nào cũng nên có người đến thay nước. Trong lòng cô khó chịu nghĩ. Không biết cô y tá nhỏ nào đang hâm mộ anh. Mặc dù hải nắm tay cô xem vết thương rồi đặt xuống. Hạ nhược vũ nhìn anh chăm chú rồi nói. Tôi không sao, hay anh đi nhìn Minh Thư chút đi. Anh không phải bác sĩ duy nhất của bệnh viện. Hơn nữa cô ấy có sức đánh em như thế này, chứng tỏ thân thể cô ấy không có chuyện gì. Làm sao anh biết đó là cô ấy? Hạ nhược vũ bụt miệng rồi ủ rũ nói. Cảm xúc của cô ấy có chút kích động, không thể trách cô ấy hoàn toàn được. Rốt cuộc chuyện đứa nhỏ mất đi là một đà kích quá lớn. Vậy còn em, hạ nhược vũ im lặng một hồi mới biết anh muốn nói chuyện gì, nó liên quan gì đến tôi. Bạn thân mang thai con của bạn trai cũ, em không khó chịu, mặc dù hải xoay người nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô tự hồ muốn nhìn thấu cô. Hạ Nhược Vũ có chút không chịu nổi ánh mắt thiêu đốt của anh, liền nhìn đi chỗ khác không thèm nhìn anh. Nếu cuối cùng nới phát hiện thì sẽ khó chịu còn bây giờ có gì để khó chịu. Lúc đầu biết trong lòng có chút khó chịu, nhưng giờ cũng không khó chịu giống như thanh xuân tươi đẹp. Mấy năm nay đều bị cho ăn rồi. Thấy cô không nói dối, ánh mắt của Mạc Du Hải trầm lại. Buông xuống là tốt. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu vừa muốn đồng ý, lại phản ứng hỏi ngược lại. Vậy anh, anh có thể bỏ xuống Lục Khánh Huyền được không? Ngập ngừng một chút cô khó chịu hỏi. Cô ta còn suýt chết vì anh. Vậy ý em là anh phải lấy thân báo đáp mới được. Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút, sau đó lại liếc nhìn anh ta. Đương nhiên là không. Ừ anh có thể bồi thường cho Lục Khánh Huyền bằng những cách khác nhưng đó không bao giờ là tình yêu nữa. Bác sĩ Hải tôi đã mang theo thứ mà anh yêu cầu cô y tá nhỏ ngượng ngùng nói. Vẻ mặt lãnh đạm của Mạc Du Hải vẫn không thay đổi. Để đó đi, được được cô y tá nhỏ đặt đồ xuống rồi miễn cưỡng không muốn rời đi. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ không nhịn được nói. Cảm ơn, cô cử để đó được rồi. Mạc Du Hải nở nụ cười. Em đang ghen sao? Vớ vẩn, tôi ghen cái gì, hạ nhược vũ bu môi, xoay người không muốn nhìn anh. Nhưng cô lại đụng phải lồng ngực rắn chắc của anh, cô cao mày vì đau, nhanh chóng đưa tay bịt mũi, lùi về phía sau hai bước. Anh làm từ đá hay sao? Mũi của tôi sắp gãy rồi. Ngoại trừ có chút sưng đỏ thì không có gì nghiêm trọng. Không sao, không cần phẫu thuật chỉnh sửa. Hạ nhược vũ không vui hất tay anh ra. Đương nhiên là tôi không sao. Đừng nhúc nhích mặc du hải vươn tay nhéo nhéo cầm của cô, vươn tay lau mấy thứ trên mặt cô, lông mi rụng. Hạ nhược vũ nhìn chằm chằm người đàn ông, trái tim nhỏ bé của cô lại bắt đầu rung động. Người đàn ông cao lớn lạnh lùng, đôi mắt đen như vực sâu nhưng lại như vì sao lấp lánh trong màn xương đen. ta thực xin lỗi bác sĩ hải, tôi quên nhét bông khử trùng vào tôi không thấy gì cả. Tôi rời đi ngay lập tức cô. Y tá nhỏ không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng không rõ ràng như vậy nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Tin động trời, bác sĩ hải ôm một người phụ nữ xinh đẹp ngay ban ngày ở văn phòng. Thật sao, cô gái đó chúng ta đã nhìn thấy chưa? Người đẹp lần trước đến gặp bác sĩ. Một số than vãn, một số vui mừng. Cùng với những giọng nói này, khuôn mặt của hạ nhược vũ có chút đỏ lên. chương 117 ngóc. Mặc dù hải nhớ mày không để ý tới anh cầm cái kẹp bắt đầu xử lý vết thương cho cô, vết máu được lau đi từng chút một lộ ra vết sẹo rõ ràng trên cổ tay cô, lông mày anh không khỏi nhíu chặt. Lần sau đừng có ngốc như vậy để bị bắt nạt, lông mày hạ nhược vũ giật giật trông có chút buồn cười, miệng vẫn lầm bẩm không hài lòng. Tôi cũng đâu có ngờ cô ấy lại như thế, tôi rõ ràng là nạn nhân. Ngốc quá anh lại nói. Hạ nhược vũ luôn cảm thấy mặc dù hải là một sự mâu thuẫn, rõ ràng anh ta là một người lạnh lùng từ trong xương cốt nhưng anh ta là một bác sĩ cứu người và vô cùng dịu dàng với bệnh nhân. Mặc dù hải đặt đồ trong tay xuống, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhẹ nói. Buổi tối anh đến đón em. Ngừng một chút, đôi môi mỏng của anh cong lên một đường. Nhân tiện nói cho ba em biết tối nay em sẽ không về. Tại sao? Anh nói chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, sao lại thành qua đêm không về. Tôi còn nhỏ lắm đó. Ừm, còn chưa phát triển tốt. Mặc dù hải bình tĩnh nói, nhìn lướt qua ngực cô. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, hạ nhược vũ kêu lên. Anh nhìn đi đâu vậy hả? Tôi không nhìn thấy gì cả. Hạ nhược vũ thấy rõ ánh mắt sâu xa của anh. Người này rõ ràng không quan tâm là bệnh viện hay nơi làm việc cứ vậy mà nhìn cô không chút kiêng dè, Không biết xấu hổ. cô hét lên che mặt và chạy đi cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông khi cô rời phòng. Trước khi hạ nhược vũ rời khỏi bệnh viện đã thấy một người phụ nữ đứng đợi ở bên ngoài. Nhược vũ có thời gian cùng tôi nói chuyện chút không? Nhược vũ ngây người nhìn thấy Lục Khánh Huyền mà không khỏi đau đầu không có thời gian, tạm biệt." Lục Khánh Huyền không nghĩ Hạ Nhược Vũ sẽ từ chối mình thẳng thừng như vậy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Nhược Vũ, chỉ vài phút thôi, tôi sẽ không làm mất thời gian. Chúng ta đi dạo chút được không?" "Cô Khánh Huyền, đừng phí thời gian, tôi không thích cô, không muốn cùng cô nói chuyện." Hạ Nhược Vũ cũng không ngại xé mặt nhau ra cô không muốn cùng con người giả tạo là Lục Khánh Huyền diễn trò nữa. Nhược vũ cô ghét tôi vậy sao chỉ một ít thời gian cũng không muốn cho tôi. Tôi không ghét cô, tôi sợ cô, sợ cô biến thành rắn độc cắn chết tôi. Hạ nhược vũ thật sự sợ con người của Lục Khánh Huyền, đi dạo cũng cô ta một lúc không biết cô sẽ thành cái dạng gì. Những người ra vào bên cạnh nhìn thấy hai mỹ nữ đang nói chuyện cũng rất tò mò. Một người thì trong mắt có nét buồn khiến người ta đồng cảm còn một người trông rất cay nghiệt. Những người này bắt đầu chỉ trách đánh giá, mà tất nhiên là họ đều hướng vào Hạ Nhược Vũ. Xinh đẹp nhưng tính cách kém quá. Ý mình có chút nhan sắc là vinh báo loại này chắc chắn không tốt lành. Thật tội nghiệp cho cô gái còn lại, vừa đẹp lại hiền lành. Một nụ cười hiển lên trong mắt Lục Khánh Huyền đây chính là mục tiêu của cô ta. Hạ Nhược Vũ buồn chán nhìn những người đó. Muốn diễn thì cô sẽ diễn tới cùng. Chương 118: Vở kịch. Hạ Nhược Vũ thấy trong mấy người đang đứng ở ngoài công kích cô còn có một tên đàn ông nhìn cô với ánh mắt khao khát. Mái tóc cô xõa thông dài, đôi mắt mơ màng chớp động, tên đàn ông đúng thời điểm đó nhìn vào cô, hắn nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đỏ bừng, thất thần. Nhìn thấy bạn trai mình như vậy, cô gái đi cạnh nổi đi hét lên. "Canh nhìn cái gì vậy hả? Canh có biết mình là bạn trai của ai không?" Anh xin lỗi, tiểu lệ anh không cố ý. Ngoà kép, tên đàn ông miệng thì an ủi cô gái tên tiểu lệ nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ tỏ ra vô tội nhìn cặp đôi đang cãi nhau. Cô bình thường không bao giờ làm mấy trò này chẳng. Qua là muốn dạy cho cô gái tranh chua đứng phát xét mình một bài học. lưu Khánh Huyền cũng giật mình không ngờ Hạ Nhược Vũ đam ở trước mặt nhiều người như vậy câu dẫn đàn ông. Chưa kể ra phong của nhà họ Mạc vô cùng nghiêm khắc. Liệu Mạc Du Hải có biết Hạ Nhược Vũ là loại phụ? Nữ này không? Đồ đê tiện dụ dỗ bạn trai người khác ở nơi công cộng, không biết xấu hổ. Tiểu lệ bắt đầu mắng mò. Em đừng làm loạn nữa chúng ta về thôi. Đồ lẳng lơ giữa ban ngày dám quyến rũ đàn ông của người khác. Tiểu lệ không có ý định ngừng chửi mà Hạ Nhược Vũ cũng không chút mày may quan tâm. Hạ Nhược Vũ thấy càng ngày càng có nhiều người đừng một bên chỉ trò mình, nhìn Lục Khánh Huyền cười. Vở kịch này có hay không? Lục Khánh Huyền lắc đầu. Nhược Vũ tôi không biết cô đang nói gì. Hạ Nhược Vũ còn lạ gì chiêu trò của Lục Khánh Huyền? Cặp đôi kia vẫn gây nhau chưa xong mà ánh mắt của. Tên đàn ông không còn chỉ đặt trên người Hạ Nhược Vũ mà truyền qua Lục Khánh Huyền. Tên khốn, chia tay đi. Này cô gái, sau này quản bản trai mình cho kỹ đừng hỡ ra là chửi người khác. Cả hai người đều là loại đàn bà đê tiện. Lục Khánh Huyền không ngờ cuối cùng mình cũng bị chửi lây. Hạ Nhược Vũ nhìn tên đàn ông kéo tiểu lệ đi rồi lại đắc ý nhìn Lục Khánh Huyền. Xem ra hôm nay kịch hay lắm. Lục Khánh Huyền đi đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ rồi dừng lại, nhìn chăm chăm vào phía trước dùng giọng nói mà hai người chỉ có thể nghe thấy. Khóe miệng nở một nụ cười tươi, rồi bình tĩnh rời đi. chương 119, Ba Thương. Tôi sẽ không bao giờ buông tay Mạc Du Hải. Đó chính xác là những gì Lục Khánh Huyền đã nói. Không buông tay thì sao? Hạ Nhược Vũ nghiến rằng, Mạc Du Hải không phải một món hàng, Lục Khánh Huyền nghĩ cô ta là ai chứ? Hạ Nhược Vũ cũng còn lâu mới buông tay. Khi trở lại công ty, không thiếu những ánh mắt mong ngóng hỏi thăm. Để ngăn chặn những người đó trong công ty phát tán những thông tin xuyên tạc, Hạ Nhược Vũ chủ động nói. Đừng trách tôi không nhắc nhở trước ngoài công việc thì đừng có nghĩ chuyện khác. Nếu dám nói năng lung tung chờ nhận thư thôi việc đi. Ai nấy đều bị sự nghiêm túc của cô dọa sợ, Hạ Nhược Vũ lại nhẹ giọng nói. Đừng nói tôi hà khắc mọi người làm việc chăm chỉ, tôi sẽ đặt nhà hàng mời mọi người. An nguyên cô sắp về. Việc đặt nhà hàng đi, tôi biết rồi ạ, được rồi, mọi người làm việc đi. Cô cũng có chút mệt mỏi, không ai nói thêm một lời nào và làm việc nghiêm thức. Cô gần như kiệt sức và nếu cô không vui lên cô ấy sẽ không thể hoàn thành công việc ngày hôm nay. Nghĩ đến việc đến nhà tối nay đi gặp gia đình của Mạc Du Hải. Một vị mẹ chồng vô cùng khó tính đang chờ cô, hạ nhược vũ vốn đã mệt mỏi càng thêm chóng mặt. An Nguyên, lấy giúp tôi một ly cà phê. Ngồi lên chiếc ghế văn phòng, nghỉ ngơi chưa đầy vài phút nhìn đống hồ sơ trên bàn làm việc cô vẫn phải tiếp tục. Cô không biết cửa văn phòng bị đẩy ra từ lúc nào. Thứ đặt trước mặt cô không phải là cà phê cô muốn, mà là một ly sữa nóng. Ba sao bà đến đây? Bà đến thăm con gái cưng, sao con lại vất vả thế? Công ty có hơn trăm người, con không thể lơ là, bọn họ đều phải ăn phải sống. Đều là do ba già rồi, nếu ba còn trẻ thì có thể giúp con chống đỡ. Ba, ba không có già, giờ ba sinh cho con thêm một đứa em trai phụ giúp con vẫn được. Nhóc con, nói chuyện với ba như thế nào? Trong mắt ông đều là ý cười, con gái ông rất hiểu chuyện và thông minh. Ba ơi, sao năm đó ba không sinh thêm một người con nữa? Những người thuộc các gia đình như họ ở thành phố Đà Nẵng thường sinh ít nhất hai con. Hoặc sẽ sinh một người con trai để thừa kế tài sản. Mà gia đình cô lại chỉ có một mình cô. Một đứa đã đủ đau đầu rồi. Ông cười cười rồi xoa đầu cô. Bất kể là sinh thêm con trai hay con gái yêu thương đều sẽ san sẻ đi một nửa. Ba mẹ không muốn con tủi thân. chương 120 đến đón. Được rồi con mau uống sữa đi. Hạ Nhược Vũ có chút xúc động, cô đã lớn như này nhưng vẫn đối với cô như một đứa nhỏ. Bà à, con không phải trẻ con. Dù con có 50-60 tuổi con vẫn là con gái ngoan của ba mẹ con gái bé nhỏ nhất. Nhược Vũ à, ba suy nghĩ lâu. Rồi, ba muốn con nhanh chóng tìm một người đàn ông. Sao tự dưng lại tìm đàn ông? Đàn ông tài giỏi mới được thay con gánh vác công ty cho con nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, cưng chiều con hết mực. Hạ nhược vũ thở dài, đâu phải cô không muốn. Ba chuyện này không gấp được. Không gấp thì không gấp, vậy tại sao con có nhà không về? Con gái lang thang ngoài đường làm gì? Con đâu có lang thang, con có căn hộ của mình mà. Ba cô nghe nói thế càng thức giận, cao mày không hài lòng. Vậy còn có nhà, nhà có ba tại sao còn không chịu về? Thế giới riêng của người độc thân ba làm sao hiểu được? Hạ Nhược Vũ biết nói ra với ba điều này là vô cùng có lỗi. Nhưng cô cũng không còn cách khác chỉ chỉ có thể cố gắng che giấu. Đúng rồi, hôm nay con không về con đi chơi với bạn. Cái gì, không về, con đi đâu, con gái đi qua đêm vô cùng nguy hiểm. Không sao đâu ba con lớn rồi mà. Nói là nói thế nhưng ông cũng biết con gái lớn rồi sao mà ngăn cản được. Thế phải cẩn thận có gì thì gọi cho ba ngay. Chuyện tìm bạn trai cũng nên nghĩ kỹ đi. Ba không cần người giàu có gì đâu có chí với yêu thương con là được. Hạ nhược vũ gật đầu. tuyệt đối không được là người nhà họ mạc. Hạ nhược vũ đau khổ gật đầu. Đó là lý do cô và anh không thể công khai quan hệ mà Hạ Nhược Vũ thật lòng cũng không muốn công khai. Cô và Mạc Du Hải một lời khó nói hết, chỉ mong anh giữ đúng lời hứa, đừng mang chuyện dây dưa của hai người ra ánh sáng. Một lúc sau cô nhận được điện thoại của anh, anh đến trước công ty rồi em mau xuống đi. Hà, anh đứng yên đó, đừng có chạy lên đây. Hạ Nhược Vũ vô cùng lo sợ bị ai nhìn thấy anh ở gần công ty mình ba cô vừa mới rời đi, không biết là đã đi xa chưa nữa. Mặc dù Hải có chút không hài lòng với thái độ của cô nhưng vẫn mỉm cười nói. Anh đợi em bên dưới, em nhanh thay quần áo rồi xuống. Nhưng mà không có quần áo, vẫn đang ở công ty. Không sao, anh thay em chuẩn bị rồi, xuống đây đi. Hà, thay mình chuẩn bị. Sao anh có thể chuẩn bị quần áo cho tôi được, anh biết số đo sao. Cơ thể đó anh chạm qua nhiều như thế sao lại không biết? Hạ Nhược Vũ sắp nổ tung.